1. hồn ma Marley. Trước hết, Marley đã chết, không còn mấy mang nghi ngờ gì nữa. Dương bác sĩ Kim thư ký, Kim trưởng ban tấn liệm và than khóc đã ký giấy khai tử cho Marley. Swoosh, ký lên đó. Tên lão, swoosh, quá thật thích hợp nổi danh trong giới tài việc Luân bởi lão mó vào đâu cũng hái ra tiền lão già Marley đã chết Chắc như đinh đóng cột Xin bạn lưu ý cho Tôi không có ý nói Chết thì nhất thiết phải chắc như đinh đóng cột Lẽ ra tôi phải nói là Chắc như đinh đóng quan tài kia Nhưng người xưa hẳn có lý riêng Khi dí doan như vậy Và một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi Không nên xáo rộn nói làm gì Bởi vậy cho phép tôi được nhắc lại Và nhấn mạnh rằng Marley đã chết Điều đó chắc như đinh đóng cột Scrooge có biết Molly đã chết. Dĩ nhiên là biết, làm sao mà không được chứ? Hai người là cộng sự của nhau từ lâu lắm rồi. Chỉ là tôi không biết lâu đến thế nào thôi. Scrooge là người thừa hành, kim danh thư, người được ủy nhiệm, người thừa kế, người bạn, kim cả người than khóc độc nhất của Molly. Và dù không quá đau buồn trước sự ra đi của Molly, nhưng quả thật Scrooge rất xuất sắc trong việc điều hành tăng lễ, ngay từ ngày đầu tiên Và tiến hành mọi thứ thật long trọng. Tất nhiên không quên chuyện mặt cả. Nhắc đến lễ tang của Marley khiến tôi quay về vấn đề ban nãy. Rõ ràng Marley đã chết. Các bạn phải hiểu rõ điều này. Kẻo câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chẳng còn thú vị gì nữa. Giống như nếu chúng ta không tin cha của Hamlet đã chết. Ngay từ khi giở kịch chưa bắt đầu. Thì việc bóng ma của ông ấy trong đêm hôm khuya quắc. Mình mặc áo giáp tán bộ dứt cơn chó mạnh trét bút làm tán đẩm hồn vía cậu con trai chút nhát cũng bình thường thôi. Chẳng khác gì khi ta bắt gặp một quý ông trung niên nào đó cứ đi đi lại lại trong ngõ trang Saint Paul giờ lúc trời tối. Nhiều năm sau đó, Scrooge vẫn không xóa tên của Marley quá cố trên cánh cửa tiệm. Scrooge và Marley. Ai cũng gọi đó là tiệm của Scrooge và Marley, bởi vì thỉnh thoảng Cũng có một số khách hàng mới gọi Scrooge là Scrooge hoặc đôi khi là Marley. Nhưng dù gọi tên nào thì Scrooge cũng sẵn lòng hợp tác cả. Với lão, gì cũng như nhau. Nhưng thang ơi, Scrooge lại là một kẻ vắt khổ chài ra nước. Một lão già tội lỗi, luôn thèm thuồng sẵn sàng quốc chặt, rét nhắn, chọc lấy, giật phăng giấc ép mọi thứ. Lão sắc lạnh như một hòn đá lửa. Mà không loại thép nào có thể chặt ra được một tia lửa hào phóng Đồng thời lão lại bí hiểm, đơn độc và khép chặt như một con sò Sự lạnh lẽo trong thâm hồn khắc lên khuôn mặt lão Những đường nét già đua, ruốt nhọn cái mũi sắc lẻm Bóp hẹp đôi gò má và cứng nhắc dáng đi của lão Khiến đôi mắt lão đỏ sọc và làm cặp môi mỏng tái mét Chỉ chực rít lên những lời lẽ thú xương một lớp sương giá phủ kín mái đầu, hai hàng lông mày và hàm trâu quay nón thô xoắn của lão. ngày cũng như đêm, lão luôn mang theo bên mình nét buốt lạnh đó. lão phủ băng giá lên căn phòng của lão trong những ngày oi bức và chẳng hề chịu làm ấm thêm dù chỉ một độ trong suốt mùa Giáng sinh. cái nóng hay băng giá bên ngoài hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến Scrooge. không mặt trời nào sửa ấm được lão. Không thời tiết lạnh giá nào khiến lão rùm mình, không ngọn gió nào tê bút hơn con người lão. Tuyết rơi còn có lúc dừng, mưa rào còn có lúc tạnh, nhưng bão tố phong ba không bao giờ chạm đến được lão. Mưa rơi tuyết đổ có thể tự hào hơn lão ở duy nhất một điểm. Đó là tất cả rồi cũng sẽ chịu xuống và qua đi, còn Scrooge thì chưa bao giờ chưa từng có ai chẳng lão trên phố để chào hỏi vài câu thân mật. Đại loại như ông Scrooge thân bĩnh, ông có khỏe không? Hôm nào rảnh rỗi đến nhà tôi chơi nha. Chưa có gã hạnh khất nào, này nǐ xin lão vài xu lẻ. Chưa có đứa trẻ nào, nhờ lão xem giúp mấy giờ. Chưa có một người đàn ông hay phụ nữ nào, nhờ lão chỉ đường lấy một lần trong suốt cuộc đời lão. Ngay cả những con chó dẫn đường cho người mù, xem ra cũng biết rõ lão mỗi khi thấy lão bước đến, chúng lập tức kéo chủ tránh ngay vào các lối ra vào của những ngôi nhà gian đường, hay một khoảnh sân nào đó. Đồng thời giao dãy đuôi, như muốn nói, thà mù còn tốt hơn là có đôi mắt ác quỷ như ông ta, ông chủ ạ. Nhưng Scrooge chẳng thèm bận tâm, lão chỉ thích có thế. Lão luôn né tránh mọi người trên đường đời tấp nập này, luôn cảnh báo để mọi sự thương cảm phải tránh xa đó là tất cả những gì mà người biết chuyện gọi là những đam mê của Scrooge đã lâu lắm rồi và một ngày tốt lành nhất trong năm nọ, ngày vọng Giáng Sinh, Scrooge đang bận trong phòng tài vụ của mình, trời rét buốt, ẩm đạm, lại đầy sương mù, lão nghe cả tiếng người đi trên phố, tiếng thở khò khè vì lạnh, tiếng vỗ vỗ vào lồng ngực hoặc tiếng dậm chân xuống vỉa hè cho ấm. Đồng hồ thành phố mới chỉ có 3 giờ Mà trời đã nhá nhem tối Cả ngày nay trời không có lấy Một chút ánh sáng Sau khung cửa sổ của những căn phòng bên cạnh Ánh đến lập loẹ Chẳng khác gì các vệt hồng hồng Bôi lên nền không khí nâu xỉn Sương mù lấp kính Từng kẻ hở, lỗ khóa Và đặt sệt đến nỗi Các nhà đối diện trong mờ mờ ảo ảo Dù đoạn phố này rất hẹp Trong đám mây xám xịt ủ rũ gia khắp mọi thứ, người ta có cảm giác thiên nhiên ở ngay đây và đang ùn ùn kéo đến. Cánh cửa phòng tài vụ vẫn mở, vì thế Scrooge có thể để mắt đến viên thư ký đang ngồi sao chép thư từ trong cái buồng nhỏ bé tăm tối, trông không khác gì cái ngách. Ngọn lửa sưởi của Scrooge bé xíu, ấy vậy mà ngọn lửa của viên thư ký còn bé hơn nhiều, trông chẳng khác gì một hòn than tuy vậy anh ta không thể khơi thêm lửa bởi Scrooge giữ cái hòm than trong phòng lão và ngay trước khi viên thư ký cầm sẵn xúc than bước vào thì lão đã biết tổng ý định và giấu nhẹm đi bởi thế viên thư ký chỉ còn biết quấn kín mũi và miệng trong chiếc khăn quàng cổ trắng cố sưởi ấm bằng nến và dù trí tưởng tượng có phong phú và sáng tạo tới đâu anh ta vẫn thất bại Bỗng có tiếng nói vui vẻ cất lên. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ, cầu chúa ra chở cho bác. Đó là cháu trai của Scrooge, người đang tiến đến bên lão. Nhanh đến nỗi lão chưa kịp nghe thấy giọng nói. <cười> Thật ngỡ ngẩn. Scrooge lên tiếng. Việc sải bước nhanh ngoài trời sương giá đã hâm nóng chàng thanh niên, khiến toàn thân anh ấm đóng, khuôn mặt anh hồng hào và điển trai. Còn đôi mắt thì sáng long lanh, Hơi thở tỏa ra những luồng khói Giáng sinh mà ngớ ngẩn sao bác Người cháu hỏi Chắc bác không có ý nói như vậy chứ Phải không Tôi nói như thế đó Sku trả lời Giáng sinh vui chứ chả vẻ Anh lấy quyền gì mà vui vẻ chứ Anh có lý do gì mà vui vẻ Nghèo như anh còn chưa đủ hay sao Thôi đào bác Người cháu vui vẻ đáp Thế bác lấy quyền gì mà sầu muốn kia chứ Bác có lý do gì để ủ ê nào Giàu như bác còn chưa đủ hay sao? Trước sự hồn hỡi của đứa cháu trai, Scrooge không có sẵn câu trả lời nào tốt hơn. bèn lặp lại. <cười> Ngỡ ngẩn, bác ơi, đừng tấu như thế chứ. Người cháu trấn ăn. Thế ta làm gì khác được nào khi phải sống trong một thế giới đầy những kẻ ngu ngốc như thế này? Ông bác đáp lại. Giáng sinh vui vẻ. <cười> Biến đi cái giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh chỉ là lúc anh phải trả quá đơn mà không kiếm được xu nào. Là lúc anh già thêm một tuổi mà không dôi ra thêm được một giờ nào. Là lúc phải cân đối sổ sách và nhận ra mọi khoản một trong đó đều hết hiệu lực, hết giá trị sau 12 tháng ròng. Nếu mà làm theo ý mình. Screw căm phẫn nói. Ta sẽ luộc chính những thằng đần luôn miệng nói Giáng sinh vui vẻ ở ngoài kia chung với món bánh pudding của chúng và chôn chúng với một chiếc cọc ô đâm xuyên qua tim. Chúng đáng bị như vậy. Kìa bác. Người cháu này nỉ này cái thằng cháu kia, ông bác lạnh lùng đáp, cứ giữ dáng sinh theo cách của anh và mặc tôi làm theo cách của tôi. Dình với giữ, người cháu lặp lại, bác có dình giữ nó đâu, hãy mặc tôi với nó. Trush nói, cầu mong nó mang lại điều tốt lành cho anh, tốt lành như nó đã làm cho anh ấy. Cháu dám nói với bác rằng cháu đã tìm thấy điều tốt lành trong nhiều thứ, dù đó chẳng phải là chuyện lợi lãi. Người cháu trả lời. Giáng sinh là thời gian để ngừng lại, để tâm hồn chìm lắng trong bình yên thư thả. Lúc nào cháu cũng xem Giáng sinh là một thời khắc tốt lành, không chỉ vì tên gọi và câu chuyện thiên liêng của nó. Đó là lúc mở lòng ra mà vui vẻ, mà từ tâm, mà tử tế và bao dung. Là dịp duy nhất trong suốt cả năm dài, để đàn ông và đàn bà mở rộng trái tim đóng kín của mình, xem những người thấp kém như anh em với mình, chứ không phải là một sinh vật khác loại. Vì vậy, thưa bác, dù cho Giáng sinh chưa bao giờ cho cháu một mẫu vàng bạc châu báu nào, cháu vẫn tin là nó đã mang lại cho cháu những điều tốt lành. do mãi mãi vẫn như vậy, cho nên cháu vẫn đói. Cầu Chúa ban phước lành cho Giáng sinh. Viên thư ký ngồi trong xó nhà vô tình vỗ tay tán thưởng, nhưng lập tức nhận ra hành động không phải lúc của mình. Anh bèn cười thăng Do cố nhiên việc đó chỉ làm tắt nút tàn lửa yếu ớt cuối cùng. Tôi mà nghe thêm một tiếng hó hé nào từ anh. Scrooge đe dọa viên thư ký. Thì liệu chừng anh sẽ mất việc với giáng sinh của mình đó. Đoạn lóc quay lại người cháu và nói thêm. Quả là một diễn giả hùng hồn. Thưa ngài. <cười> Tôi tự hỏi, tại sao ngài không ứng cử vào quốc hội đi? Trời ơi, bác đừng có giận bác à. Thôi nào, mai bác tới ăn tối với tụi cháu nha. Scrooge nói, lão sẽ đến gặp anh. Dần... Thực tình thì lão đã bảo vậy bằng vẻ mặt biểu cảm cao độ, lão hứa sẽ gặp người cháu ở địa ngục trước khi đến nhà anh ta. Ồ, nhưng tại sao lại thế chứ? Người cháu thốt lên. Tại sao? Thế sao anh lại lấy vợ hả? Scrooge hỏi. vì yêu? vì yêu hả? <cười> Scrooge lào bào, như thế đó là điều duy nhất trên đời này, nực cười hơn một Giáng sinh vui vẻ. <cười> Chúc anh buổi chiều tốt lành Trời ơi bác Nhưng mà bác chưa bao giờ tới thăm cháu trước khi cháu lấy vợ Vậy tại sao bây giờ bác lại lấy lý do đó để từ chối mà không tới Chúc anh buổi chiều tốt lành Cháu chẳng muốn điều gì ở bác hết Cũng chẳng xin xỏ bác cái gì hết Tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau kia chứ Chúc anh buổi chiều tốt lành ừ, Cháu rất tiếc Với tất cả tấm lòng của mình Khi thấy bác cương quyết như vậy Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau Và cháu luôn ủng hộ điều đó Nhưng cháu vẫn tôn trọng giáng sinh và sẽ giữ gìn tinh thần vui vẻ của nó tới cùng. Chúc bác giáng sinh vui vẻ, chúc anh buổi chiều tốt lành và một năm mới hạnh phúc. Chúc anh buổi chiều tốt lành. Ấy thế mà người cháu rời khỏi phòng, không một chút gì vẩn vơ, anh dừng lại ở ngoài cửa để chúc giáng sinh chân thư ký. Người tuy đang lạnh cống nhưng vẫn còn ấm áp hơn Scrooge ở sự đáp lễ nhiệt thành. Lại <cười> thêm một thằng nữa. Scrooge lẩm bẩm khi nghe lỏm được những lời chuyện trò xã giao giữa họ. Một viên thư ký kiếm 15 lăm shilling mỗi tuần với gánh nặng gia đình vợ con mà bày đặt chút giáng sinh vui vẻ, <cười> chắc ta sẽ về hưu trong nhà thương điên mất thôi. Vừa tiếng cậu cháu đi xong, anh dân viên đến đoạn lại để cho hai người khác bước vào. Đó là hai quý ông béo tốt ưa nhìn. Họ đứng yên trong căn phòng của Scrooge bỏ mũ xuống. Trong tay cầm đầy sổ sách và giấy tờ, họ quyết chào Scrooge. Đây là công ty Scrooge và Marley có phải không? Một trong hai người cất tiếng trong khi liếc nhìn vào danh sách trên tay. Tôi đang được hân hạnh trò chuyện với ông Scrooge hay là ông Marley đây? Marley chết đã 7 năm rồi. Scrooge trả lời. Ông chết 7 năm về trước, đúng vào đêm này đấy. Chúng tôi chắc chắn rằng đức hào phóng của ông ấy vẫn được người cộng sự còn lại gìn giữ. Người đàn ông vừa nói, vừa trình giấy quỷ nhiệm. Chắc chắn rồi, bởi cả hai đều có tâm ý giống nhau. Khi nghe đến từ hào phóng, thật đáng ngại ấy. Scrooge cao mày và lắc đầu, trả lá thư quỷ nhiệm cho người đàn ông. Vào lễ hội này trong năm, thưa ông Scrooge, người đàn ông nói, lấy ra một cây chiếc, sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta tặng chút gì đó cho những người nghèo khổ thiếu thốn, bởi đây mới là lúc họ phải chịu đựng nhiều khó khăn nhất Hàng ngàn người đang cần du yếu phẩm Hàng trăm ngàn người đang cần diễn tiện ghi tối thiểu đó thưa ngài Sao? Chẳng lẽ vẫn chưa có nhà tù à? Scrooge hỏi Có nhiều nhà tù lắm chứ Người đàn ông đáp đặt bút xuống lần nữa Còn các trại tế bằng? Scrooge hỏi tới Đóng cửa hết rồi sao? Dạo vẫn hoạt động thưa ông Người đàn ông đáp Ước gì tôi có thể bảo rằng Chúng không còn trên đất nước này nữa Vậy luật lao dịch cho tù dân và luật người nghèo vẫn đang được áp dụng nghiêm túc chứ? Chẳng lúc nào ngơi, thưa ngài. Ờ, thế thì theo diễn gì ông nói, tôi e rằng có điều gì đó đang ngăn cản chúng hoạt động hiệu quả rồi. Scrooge nói, tôi rất vui được nghe đây. Nhận thấy các tổ chức đó không thể mang niềm vui thiên chúa đến tất cả mọi tâm hồn và thể xác của số đông. Người đàn ông đáp nên một số người trong chúng tôi đã cố gắng gây quỹ để mua cho người nghèo chút thức ăn, nước, uống cùng những thứ giữ ấm. Chúng tôi chọn thời điểm này, bởi đây là lúc sự thiếu thốn được cảm nhận rõ ràng nhất và trong khi sự dư giả cũng đang quan hiển nhất. Vậy tôi nên ghi như thế nào cho ông ạ? Chẳng cái gì cả. Sroo đám. Ờ, ý ông là không muốn đề tên mình. Tôi muốn được ở một mình. Sroo đám. Nếu các ông biết tôi muốn gì, thưa quý ông, Đó là câu trả lời của tôi Tôi không mua vui cho mình dịp Giáng sinh Và cũng không thể giúp những kẻ ăn không ngồi rồi được vui ghé Tôi ủng hộ những tổ chức nói trên Và bấy nhiêu cũng đủ tốn kém lắm rồi Những ai nghèo khổ thì cứ đi đến đó đi Nhưng nhiều người không thể đến đó được Và nhiều người thà chịu chết Nếu họ thích chết Thì tốt hơn là họ hãy làm như thế Để giảm bớt dân số đi Ngoài ra thử lỗi cho tôi Tôi không biết việc gì khác Nhưng có thể ông vẫn biết Người đàn ông giận xét Đó không phải là việc của tôi Hiểu về kinh doanh của mình Và không xen vào chuyện của người khác là đã quá đủ với một người rồi Tôi không gơi tay với công việc của mình Chúc buổi chiều tốt lành thưa quý ông Thế rõ là sẽ vô ích Nếu cứ theo đuổi ý định Hai người đàn ông bèn rút lui Scrooge tiếp tục công việc của lão Đắc ý với bản thân Và tỏ ra hóm hỉnh hơn thường lệ Dưới sân mồ và bóng tối dày đặc, trên phố mọi người đi lại dưới các chuỗi đèn lập lòe treo trước những con ngựa kéo xe đi dẫn đường. Ngọn tháp cổ kính của nhà thờ, nơi có cái chuông già với cái giọng thô cục, không ngừng kính đáo dõi theo schools qua khung cửa kiểu Gothic trên tầng, quất trong mạng sương, rung rẩy đếm từng giờ từng khắc. Giữa đám mây mù, như thể hàm răng của nó đang lập cập giao vào với mái đầu đóng băng ở tiết trên cao, cái lạnh càng buốt giá. Trên con đường chính, ở ngay góc phố có vài người thợ đang sửa ống dẫn khí đốt. Họ nhóm một ngọn lửa lớn trong lò than. Xung quanh là đám đàn ông và những chú bé rất mướp đang tụ tập để hong tay, mắt hấp hấy vui sướng trước ngọn lửa. Trụ nước chữa cháy trên phố bị bỏ rơi một xó, nơi dòng nước tràn ra ủ ê. Giờ đông cứng như đá trông thật đáng ghét Ánh sáng từ những cửa hiệu Nơi những dánh ô rô và các quả mọng trang trí Đã căng nước ra dưới sức nóng của ngọn đèn bên cửa sổ Làm ửng hồng những gương mặt tái nhợt lướt qua Việc buôn bán tại các hàng thịt và tạp quá Bỗng hóa ra gịt đời Tuyên hàng họ được bày biện lộng lẫy Ít vậy mà gần như không thể tin rằng Chủ tiệm vẫn sẵn sàng kỳ kèo với khách hàng từng xu Từ dinh thự kiên cố của mình, ngài thị trưởng ra lệnh cho 50 đầu bếp và quản gia phải giữ đúng tinh thần Giáng sinh của gia đình thị trưởng. Và ngay cả người thợ may ti tiện bị phạt năm xin linh hồi thứ hai tuần trước vì tội say rượu và cư xử hung bạo trên phố, cũng khuấy món bánh pudding trên các xếp, trong khi người vợ gầy quột của anh ta bồng đứa con nhỏ xông ra phố để mua thịt bò. sương mù dày hơn Và trời cũng lạnh hơn Cái lạnh xuyên thấu Thấm sâu và tê buốt Nếu như Thánh Đenstein Quắp lấy mũi của ác quỷ Bằng tiết trời giá lạnh này Thay vì dùng vũ khí quen thuộc Hẳn ông đã chiến thắng mỹ mãn. Một cậu bé bị cái lạnh Và đói ngấu dài vò Gậm dắn với thể chó gậm xương Đang gặp người nhìn qua lỗ khóa Trên cánh cửa văn phòng của Scrooge Hát tặng lão một bài hát Giáng sinh Nhưng khi cậu vừa mới cất lên, cậu chúa ban phước cho ông, hỡi quý ông vui vẻ, cầu cho không điều gì có thể khuất phục được ông. Thì Scrooge bàn giớ lấy cây thước dứt tất cả sức lực của mình, khiến cậu ca sĩ sợ hãi phấn thẳng và đám sương mù lẫn băng giá được dịp ùa ngay vào lỗ khóa. Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa văn phòng. Đầy thâm ý, Scrooge rời khỏi ghế và nhắc khéo đến điều mà viên Thư Ký lúc này cũng vừa thổi nến và đổi nón vào đang trông đợi. Chắc là anh muốn được nghỉ lễ cả ngày mai đúng không? Scrooge hỏi. Dạ nếu tiện thưa ông. Chẳng tiện gì cả. Scrooge đáp Mà còn bất công nữa. Nếu tôi trừ lương anh nửa crow vì chuyện đó, hẳn anh sẽ nghĩ mình bị đối xử tệ bạc có đúng không? Viên thư ký cố gượng cười. Vậy chứ, anh có nghĩ tôi bị đối xử tệ bạc khi phải trả lương cho anh một ngày trời mà lại không hề đi làm? Viên thư ký nhả nhặn giải thích rằng đây là dịp cả năm mới có một lần. Đó chỉ là lời bao chứa cho việc móc túi người khác mỗi dịp 25 tháng 12 mà thôi. Scrooge bảo, cài khuy áo khoác đến tận cằm. Cứ cho là anh nghĩ cả ngày mai đi. Vậy thì anh phải có mặt ở đây vào sáng sớm ngày kia đấy viên thư ký hứa sẽ có mặt đúng giờ Còn Scrooge vừa lao bào vừa bước ra ngoài Họ đóng cửa giang phòng trong ánh đèn lung linh của phố xá Giới hai đầu khăn choàng trắng đung đưa tận hông Giống là điềm kêu hãnh của những người không có áo khoác viên thư ký trượt theo con dốc nhỏ đóng băng trơn trượt trên phố Cornhill Nơi cuối đường có những cậu bé, đông gấp 20 lần bình thường, đang hân quan chào đón Giáng sinh. Đoạn anh ta cố gắng sức chạy thật nhanh về nhà ở phố Camden để chơi trò bịt mắt bắt dê. Còn Scrooge thì dùng bữa tối buồn tẻ nơi quán rượu hiêu quạnh quen thuộc. Sau khi đọc hết mọi tờ báo và tiêu khiển nốt buổi tối còn lại với quyển sổ ghi tiền gửi của mình, lão về nhà và đi ngủ. Lão sống trong một quê nhà lớn có nhiều phòng Dốn là của một người cộng sự quá cố Đó là một dãy phòng tăm tối Trong một tòa nhà cũ kỹ Nằm trên một cái sân Nó ít được quan tâm bảo dưỡng Tuyên đổi người ta không thể không nghĩ rằng Nó đã quan tàn ngay từ khi còn mới Nằm khuất sau những ngôi nhà khác Và quên cả lối ra Giờ đây ngôi nhà đã cũ lắm Lại ám đạm Bởi chẳng ai sống ở đó ngoại trừ Scrooge, Và những phòng còn lại được dùng làm văn phòng, cái sân tối đến mức dù biết rõ từng viên gạch nơi đây, Scrooge vẫn phải dùng tay dò dẫm từng chút. sương mù và băng tuyết phủ lấy cái cổng đen cổ kĩ như thể thần thời tiết đang ngồi trầm tư thê lương ngay trên ngưỡng cửa của ngôi nhà. cái vòng sắt gõ cửa chẳng có gì là đặc biệt, ngoại trừ nó rất to. Scrooge đã ngày đêm trông thấy nó suốt bao nhiêu năm xuống ở đây hơn nữa Scrooge cũng chẳng xa lạ gì với nó như những người khác ở thành phố London này kể cả giới kinh doanh quý viên hội đồng thành phố và phường hội London cũng xin lưu ý với bạn là Scrooge chẳng hề mãi mãi nghĩ tới Marley kể từ lúc báo rằng ông ta đã chết cách đây 7 năm hồi chiều này ấy vậy mà không ai có thể lý giải Vì sau khi ra chìa vào ổ khóa cửa Scrooge đã nhìn thấy gương mặt của Marley Y hệt như ngày xưa Ngay trên chiếc dòng sắt gõ cửa đó Đó chính là gương mặt của Marley Chẳng phải là một cái bóng bình thường Với những vật khác trong sân Nó thoát lên một thứ ánh sáng u buồn, Chẳng khác gì con tôm hùng ương trong hầm rượu tối Gương mặt đó chẳng đổi giận Cũng không hung dữ nhưng lại nhìn Bruce bằng cái nhìn như xưa kia Mali vẫn làm, đốm vẽ ma quái trên giận trắng rúng rợn. Mái tóc bay bay như thể bị hơi nóng hay hơi thở phào vào vào, còn đôi mắt tuy mở to nhưng hoàn toàn bất động. Tất cả cộng dây sắc tím xanh khiến cho gương mặt cơ trông rờn rợn kinh dị, một giá rùng rợn không chỉ nằm ở những đường nét trên gương mặt Nhưng khi Scrooge nhìn kỹ Cái vòng sắt gõ cửa lại trở nên bình thường Nói rằng Scrooge không giật mình hoảng hốt Hay đông cả máu vì kinh hãi Trước hiện tượng vượt xa sức tưởng tượng đó là không đúng Tuy nhiên lão vẫn nắm lấy chiếc chìa khóa Vừa lúc nãy buông ra Xoay mạnh và bước vào nhà Rồi thấp nến lên Quả thật là lão có dừng lại Lưỡng lửa đôi chút trước khi đóng sập cửa lại Đồng thời lão cũng đã cẩn thận Nhìn sau cánh cửa Như nửa tin nửa ngờ rằng Mái tóc thắt biếm của Marley Sẽ hòa vào sảnh Thế nhưng chẳng có gì sau cánh cửa cả Trừ mấy con ốc vít Gắn cái vòng sắt gõ cửa Xì sì. Lão nói rồi đóng cửa Đánh sầm Tiếng đóng cửa vang khắp ngôi nhà Nghe như sấm động Mỗi căn phòng bên trên Và từng thùng rượu trong các hầm bên dưới dường như cũng tạo nên những trùng tiếng giang riêng. Scrooge không phải là người sợ tiếng giang. Cài cửa xong, cầm theo ngọn nến trên tay, lão băng qua sảnh rồi lên lầu. Đó là một cái cầu thang cũ, rộng án chừng tới một chiếc xe tan sáu ngựa kéo, cũng có thể đi lên dễ dàng. Với trục xe hướng về bức tường, còn cánh cửa xe thì hướng về dãy lan can. Ở đây quá rộng, lại thêm nhiều khoảng trống. Có thể vì vậy mà Scrooge nghĩ rằng Lão trông thấy một chiếc xe tan đi trước lão trong bóng tối Những ngọn đèn ít ỏi thấp bằng hơi đốt ngoài đường Không rọi đủ ánh sáng đê cửa Nên bạn có thể hình dung trong nhà tối như thế nào Với ngọn nến cháy leo lét của Scrooge Scrooge cứ thế đi lên Mà chẳng hề bận tâm gì về chuyện đó Bóng tối đồng nghĩa với tiết kiệm và lão thích thế Nhưng trước khi đóng cánh cửa nặng nề Lão đi ngang khắp các phòng để đoan chắc rằng Mọi thứ vẫn ổn Bởi trong đầu lão vẫn còn nhớ đến gương mặt băng nãy. Phòng khách Phòng ngủ Nhà kho Tất cả đều bình thường Chẳng có ai trốn dưới gầm bàn hay ghế sofa Một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò sưởi. Muốn và chậu rửa tươm tất Thêm nồi cháo xuông Thrus bị cắm lạnh Đang hâm trên lò sưởi. Chẳng có ai trốn dưới gầm giường hay trong tủ áo Cũng không có ai ẩn trong chiếc áo ngủ đáng ngờ Mà lão mắc trên tường Nhà kho vẫn bình thường Cái khung chán lò sưởi cũ Đôi dày cũ Hai cái xô đựng cá Và cái giá ba chân đặt chậu rửa mặt Cùng với que cởi lửa Vẫn ở nguyên trong đó Hoàn toàn yên tâm Scrooge đóng cửa phòng Và giam mình trong đó Nghĩa là tự giam mình đến hai lần Vốn không phải là thói quen của lão sau khi đã an toàn trước sự kinh ngạc ban nãy, lão bàn tháo cà vạt, thay áo ngủ, mang đôi dép trong nhà, đội mũ trùm và ngồi xuống bên lò sưởi để ăn món cháo xuân của mình. Lửa trong lò sưởi cháy yếu ớt, chẳng thấm tháp vào đâu so với một đêm buốt giá như thế này. Throgs buộc phải ngồi gần đại ngọn lửa, chồm hắn về phía đó mới có thể đón lấy chút ấm áp từ nguồn sưởi bé tẹo ấy đó là một chiếc lò sưởi cổ kỹ do một người buôn Hà Lan xây từ lâu. Xung quanh lát toàn gạch Hà Lan với các hình vẽ minh họa các câu chuyện trong kinh thánh, nào là Ken và Abel, con gái của Pharaoh, nữ hoàng Sheba các thiên sứ giáng trần trên những đám mây, trông như chiếc giường làm bằng lông chim, rồi các tổ phụ Abraham, Belshazzar, các tôn đồ của Chúa Jesus, vào thuyền vượt biển hồ Tiberias. Tóm lại là hàng trăm dân vật có thể thu hút suy nghĩ của lão. Thế nhưng, gương mặt của Marley, người đã chết cách đây bảy năm, cứ hiện về với một lời nguyền trừng phạt làm lu mờ mọi thứ khác. Bị chi phối bởi những suy nghĩ của Trouge trên mỗi viên gạch nhắn nhụy, bỗng hiện lên bản sao cái đầu của lão già Marley. Ngỡ ngẩn! Trouge bảo, đoạn đi đi lại lại quanh phòng. Được dài dòng, lão lại ngồi xuống Khi ngửa đầu lên ghế Tình cờ lão trông thấy Một cái chuông bỏ không đang treo trong phòng Trước kia được dùng làm mục đích gì đó Nhưng đây đã bị lãng quên Trong phòng ngủ Nơi tầng cao nhất của tòa nhà Kỳ lạ và kinh ngạc thay Và thật là khiếp đảm Cũng thể giải thích được Cái chuông bắt đầu đung đưa Khi lão nhìn thấy nó Thoạt đầu nó đung đưa nhẹ nhẹ trong cơm lặng Nhưng chẳng mấy chốc Nó bắt đầu kêu to và những cái chuông khác trong nhà cũng vậy. Sự việc chỉ kéo dài khoảng nửa phút hay một phút gì đó, nhưng chẳng khác gì cả giờ đồng hồ. Rồi tất cả đồng loạt im lặng như cũ. Tiếp theo, dưới nhà có tiếng loãng soắn, nghe như có người đang kéo một sợi dây xích nặng đè băng qua các thùng rượu dưới hầm. Scrooge chợt nhớ, người ta bảo hồn ma trong các ngôi nhà bị ám Thường kéo theo những sợi dây xích Cánh cửa hầm rượu Bật tung đánh rầm Scrooge nghe thấy tiếng động Ngày càng lớn ở các tầng bên dưới tiếng lên cầu thang Rồi hướng thẳng đến phòng lão Vẫn là trò biếp thôi Scrooge nói Ta không tin Nhưng lão đã phải đổi ngay sắc mặt Khi nó băng qua cánh cửa dày Tiến thẳng vào phòng ngay trước mắt lão Mà không hề dừng lại Lấy một phút Khi nó tiếng vào, ngọn lửa leo lét bỗng bùng lên như hét lớn. Tôi biết ông ta, hồn ma của Mali đấy, rồi dục nhỏ lại. dẫn gương mặt đó, gương mặt giống hệt như ngày xưa. Một Marley với mái tóc thắt biếm, mặc áo gile, mặc chiếc quần bó và đi giày ống, cũng chùm tóc thắt biếm đó, chiếc áo khoác dài tới gối tưa cả sợi đó và các chòm tóc tua tủa lẩm chẩm trên đầu. Sợi xích mà ông ta kéo lê theo được cột thắt lại ở giữa thân người. Đó là một sợi xích dài quấn quanh người Marley như biếm tóc, Và được kết lên đó, Scrooge có dịp nhìn rất kỹ Những cái hộp đựng tiền, chìa khóa, ổ khóa, sổ cái, chứng thư Và những cái ví nặng trĩu làm bằng thép Cơ thể của Marley trong suốt Do vậy mà Scrooge trong lúc quan sát và nhìn xuyên qua cái áo gilet của ông ta Có thể thấy cả hai cái nút lưng trên chiếc áo khóa Scrooge thường nghe nói Marley là kẻ rỗng ruột Hay nói cách khác là kẻ không có lòng Và mãi đến bây giờ, lão mới tin điều đó. Không, kể cả đến giờ, lão cũng không tin điều đó. Mặc dù có thể nhìn xuyên thấu bóng ma và thấy nó đứng ngay trước mặt mình. Dù cảm thấy ấn lạnh trước đôi mắt chết chóc lạnh lùng và thấy rõ bề mặt sợi dạch của chiếc khăn tay đang buộc quanh cái đầu và cầm của Marley. Điều mà trước đây lão không để ý. Rouge vẫn hoài nghi, không tin vào các giác quan của mình sao rồi? Scrooge hỏi vẫn chưa cay và lạnh lùng với mọi khi. anh cần gì ở tôi? nhiều lắm. rõ ràng là giọng của Marley không còn ghê ngờ gì nữa. anh lại. hãy hỏi trước kia tôi là ai. thế thì trước kia anh là ai? Scrooge lên giọng. hiện tại thì anh là một cái bấm. lão định nói đã xuống âm phủ. Nhưng rồi kịp đổi lại. Khi còn sống, tôi là cộng sự của anh, Jacob Marley. Anh có thể ngồi xuống được không? Trous hỏi và ngơ giật nhìn bóng ma. Được. Vậy thì hãy ngồi xuống đi. Trous hỏi thế, vì không biết liệu một hồn ma trong suốt có thể ngồi được không? Và trong trường hợp không thể, hẳn nó sẽ phải lúng túng đưa ra một lời giải thích nào đó. Tuy nhiên hồn ma đã ngồi xuống đối diện với lò sưởi như thế ông ta vẫn quen làm việc này anh không tin tôi hồn ma nhận xét tôi không tin scrooge trả lời đâu không tin vào các giác quan liệu anh còn biết lấy gì làm bằng chứng cho sự hiện diện của tôi tôi không biết tại sao lại nghi ngờ các giác quan của mình bởi vì chỉ một điều nhỏ nhặt cũng có thể ảnh hưởng đến chúng một chút khó ở trong dạ dày cũng khiến chúng đánh lừa ta Biết đâu, anh chỉ là kết quả của món thịt bò ăn không tiêu Một chút mù tạt cây nồng, dụng phô mai hay là một mẫu khoai tây nấu chưa kỹ Chuyện này có vẻ do món nước sốt thịt gây nên hơn là hồn ma bóng quế Cho dù anh có là ai đi nữa Scrooge vốn không có thói quen bông đùa Cũng như ít khi nào thận sâu trong lòng, lão cảm thấy mình có chút hài hước Sự thật là lão đang cố chứng tỏ Mình đủ thông minh để đánh lừa sự tập trung của bản thân Và kiềm chế nổi khiếp đảm, Bởi vì giọng nói của hồn ma Đã khuấy động đến tận xương tủy của lão Tình cảnh ngồi nhìn chầm chập Do đôi mắt đờ đẫn Bất động của hồn ma trong im lặng Quá là điều thật tệ hại đối với Scrooge Bản thân sự hiện diện của chính hồn ma Cũng đã tạo nên một cái gì đó thật hải hùng Dù lão không cảm nhận được Nhưng sự thế vẫn rành rành ra đó và tuy hồn ma ngồi im hoàn toàn bất động, sầm tóc tai, quần áo và những tưa sợi trên người nó thì vẫn phất phơ như thể hơi nước nóng đang bốc lên trên bếp lò. ông có thấy cái tâm này không? Cruz hỏi. nhanh chóng trở lại cuộc phản kích của mình với ý nghĩ vừa lóe lên, mong sao có thể đánh lạc hướng cái nhìn trơ lạnh của hồn ma. có. hồn ma trả lời nhưng ông đâu có nhìn nó, strosh nói. vậy mà tôi vẫn thấy. hồn ma đáp. được. tôi đành phải chấp nhận chuyện này và chịu cảnh bị quấy rầy trong suốt khoảng đời còn lại bởi vô số yêu tinh. toàn bộ là tác phẩm do tôi sáng tạo. lão. đó cho ông biết. lão tuyết. lập tức hồn ma hét to nghe thật là kinh khiếp, trong khi trung mạnh sợi xích tạo nên một thứ âm thanh hãi hùng và sầu thảm đến đỗi. Scrooge phải bám chặt vào ghế cho khỏi ngã. Nhưng lão càng khiếp đảm hơn khớp bội khi hồn ma tháo cái giải khăn buộc quanh đầu. Như thế nó đang cảm thấy nóng bức, khiến cho cái hàm dưới của nó trễ xuống tận ngực. Scrooge khuyểu hẳn xuống gối, dùng cả hai tay che lấy mặt. Xin hãy rủ lòng thương, hỡi ma quỷ chết chóc, tại sao ngươi lại quấy diễu ta? Hỡi con người lọc lõi kia, ông đã tin ta hay chưa? Có, có, có. Tôi, tôi tin, tôi phải tin, nhưng tại sao các linh hồn lại đi lại trên thế gian và tại sao họ lại tìm đến tôi? Tất cả mọi người đều phải để cho linh hồn của mình trải rộng ra với mọi người, được đi lại khắp nơi nếu không làm được điều đó khi họ còn sống... Linh hồn của họ sẽ bị kết án sau khi chết Đã buộc phải đi lang thang khắp dương gian Ôi khổ thân tôi chưa Và chứng kiến dược gì lẽ ra nó Đã có thể chia sẻ với mọi người khi còn sống Dù là hiện tại không thể Để trải nghiệm hạnh phúc Hồ ma lại khóc rống lên Giật lấy cái xích Lắc mạnh và rắn dẹo Hai bàn tay mờ ảo của mình Ông, ông bị cùm à, tại sao vậy? Tôi phải mang sợi xích mà tôi đã rèn cho mình khi còn sống. Tôi đã tạo nên từng mắt xích một, từng đoạn một. Tôi đã tự trói buộc mình và cũng sẽ phải tự mang lấy nó. Ông thấy những gì tạo nên đó có lạ không? Scrooge càng lúc càng run rẩy. Ông có biết trọng lượng và chiều dài của sợi dây rắn chắc mà ông đang dắt hay không? Cách đây bảy kỳ Giáng sinh, nó đã nặng và dài y hệt như vậy rồi. Kể từ đó ông đã không ngừng dốc sức rèn thêm cho đó đó. Quả là một sợi xích khổng lồ. Scrooge liếc nhìn xuống thân hình của mình trên sàn nhà. Cứ nghĩ sẽ thấy nó bị quấn quanh bởi một sợi xích sắt dài tới 50 hay 60 sải. Thế nhưng lão chẳng nhìn thấy gì cả. Jacob ạ. Lão khẩn này. Lão Jacob maria ạ. Hãy nói tiếp đi. Hãy kể cho tôi nghe nữa đi, Jacob. Ebenezer Scrooge, tôi không có gì để cho anh cả. Tất cả là từ những cõi khác được chuyển tải bởi những sứ giả khác nhau đến những con người khác nhau. Giá lại tôi cũng không thể nói cho anh biết mình sẽ làm gì. Tôi chỉ có thể nói thêm với anh một điều. Đó là tôi không thể nghỉ ngơi. Tôi không thể lưu lại hay nấn đá ở bất kỳ nơi đâu. Khi còn sống... Linh hồn tôi chẳng rời phòng tài vụ lấy đứa bước Hãy chú ý lời tôi Tôi chưa từng bước ra khỏi Cái xó xỉnh chật hẹp Quay cuồng với tiền bạc của chúng ta Cho nên bây giờ trước mắt tôi Là những hành trình đầy mệt mỏi và chán chường Những lúc suy tư Bruce thường có thói quen Đút hai tay vào túi quần Trong lúc ngẫm nghĩ Và những gì hồn ba vừa nói Lão cũng bỏ tay vào túi quần Tuy vẫn quỳ y như thế Không ngước mắt lên Hẳn là ông đã rất buồn chán Jacob Scrooge nhận xét bằng cái giọng sặc mùi công việc Mặc dù có hơi nhúng nhường và tỏ vẻ tôn trọng Buồn chán Hồ Ma lặp lại Chết đã 7 năm rồi Scrooge trầm ngâm Và cứ mãi vất vưởng như vậy Suốt cả thời gian đó Hồ Ma rơn rỉ Không nghỉ ngơi Không chút thanh thản không ngớt đớn đau vì hối hận. Ông đi lại có nhanh không? Struge hỏi. bằng đôi cánh của gió. Hồ Ma đáp. Hẳn ông đã bay qua rất nhiều vùng đất trong suốt bảy năm qua. Struge nói. Nghe thấy thế, Hồ Ma lại rống lên, lắc mạnh chuỗi xích kêu lanh canh thật đáng sợ giữa cái im lặng chết chóc của đêm khuya. đến nổi cả khu phố, hẳn phải lấy làm phiền. Ôi, dám cầm giới hạn và hãy vọng xiển sinh, phải chịu dày do triền miên, nỗ lực ròng rã trong suốt thời gian dài như thế này sau khi chết đi, mà không biết rằng sự sống trên thế gian rồi sẽ trôi vào cõi vĩnh hằng, nếu những điều tốt đẹp chưa kịp dưỡng nuôi và phát triển, cũng như không biết rằng, bất kỳ linh hồn Kitô đạo làm được giúp việc tốt cho phẩm vi nhỏ bé của mình, bất kể đó là việc gì, Đều hiểu cuộc sống ở Trần Giang là vô cùng ngắn ngủi Để theo đuổi của cãi vô kẻ Và cũng không biết rằng Không có sự hối tiếc nào có thể sửa chữa lỗi lầm cho một người Đã sử dụng sai cơ hội của đời mình Vậy bà tôi đã là như thế đó Ôi tôi đã sống như vậy đó Nhưng bà lúc nào Ông lại chẳng là một người kinh doanh giỏi chứ Jacob Scrooge ngập ngừng nói Và bắt đầu nghiệm đến chính mình Kinh doanh Hồn ma hét lớn Tiếp tục dò đầu bước tay Trời ơi Con người mới là công việc Kinh doanh của tôi Quỹ phúc lợi mới là công việc Kinh doanh của tôi Hoạt động từ thiện Lòng trắc ẩn Sự độ lượng và tính nhân đức Mới là công việc của tôi Những thương vụ làm ăn trước kia Chỉ đáng một giọt nước Trong toàn thể đại dương Với việc làm của tôi Hồn Ma đưa cả hai cánh tay, nhấc cao sợi xích lên, như trưng ràng nguyên dân của sự đau khổ vô ích, rồi ném nó xuống đất trở lại. Năm tháng trôi qua, cứ vào mỗi dịp này. hồn Ma nói, tôi phải chịu đựng nhiều đau đớn nhất. Tại sao ngày trước tôi lại đi ngang mọi người, mà bắt cứ nhìn cắm xuống, chẳng bao giờ ngẩng lên nhìn ngôi sao phước lành để dẫn dắt những con người khôn ngoan hướng đến nơi nương đáo tội tàn nó chẳng có lấy ánh sáng từ ngôi nhà nghèo khó nào đưa lối cho tôi. Scrooge mất hết tinh thần khi nghe những gì hồn ba nói. Lão càng lúc càng rung lẩy bẩy. Hãy nghe tôi, hồn ba nói lớn. Thời gian của tôi đã sắp hết rồi. Dân dân, ông, ông, ông hãy đói đi. Scrooge khẩn khoản. Dân dân, xin đừng hạ khắc với tôi, cũng đừng khách sáo treo cò và tôi xin ông, tôi chẳng thể nói cho ông biết. Vì sao tôi có thể xuất hiện trước mặt ông trong bộ dạng này? Mỗi ngày tôi đã ngồi cạnh ông trong vô hình khúc biết bao nhiêu là lần. Thật là dễ sợ. Screw rùng mình, tay gạt mồ hôi trên trán. Tôi có ăn đăng thì cũng đã buồn rồi. Hồn ba tiếp tục nói. Tôi đến đây đêm nay để báo cho ông biết rằng ông vẫn còn một cơ hội để tránh khỏi số phận như tôi. Một cơ hội và một niềm hy vọng từ tôi Ibidizer à? À, ông lúc nào cũng là bạn tốt của tôi. Scrooge nói. Cảm ơn ông. Sẽ có ba linh hồn đến diễn thăm ông. Hồn ba tiếp tục. Scrooge gần như thức sắc khi nghe hồn ba nói vậy. Đó, đó mà là cơ hội và hy vọng mà ông vừa mới nói sao, Jacob? Lão ngập ngừng hỏi. Đúng vậy. Tôi... Tôi nghĩ có lẽ là mình không nên... Scrooge nói. Nếu không có họ... Hồ Ma nói. Ông sẽ không thể tránh khỏi vết xe đổ của tôi. Linh hồn thứ nhất sẽ tới gặp ông vào sáng sớm ngày mai khi chuông điểm một giờ. Tôi không thể gặp cả ba cùng một lúc và chấm dứt nhanh chuyện này hay sao? Scrooge gợi ý. Linh hồn thứ hai sẽ đến gặp ông trong đêm kế tiếp cũng đúng giờ đó. Và linh hồn thứ ba sẽ xuất hiện vào đêm sau nữa Khi chuông đồng hồ điểm xong tiếng thứ 12 Ông sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu Vì bản thân mình Ông hãy nhớ những gì đã diễn ra giữa chúng ta Giờ nói hồn ma vừa cầm lấy chiếc khăn trên bàn Buộc quanh đầu như cũ Swoosh biết được Nhờ nghe tiếng lốt cốt giao vào nhau của hai hàm răng Khi hồn ma dùng giải băng cột lại đầu Cố định cái hàm dưới lại Lão mạo hiểm ngước mắt lên lần nữa trong thấy vị khách siêu nhiên Đang đứng thẳng trước mặt mình Quanh thân người và khắp cánh tay Ông ta bị trói bởi giải xích sắt. Hồn ma đi giật lùi ra xa Và cứ mỗi bước đi Cánh cửa sổ lại ghé ra một chút Khi nó đến sát bên Thì cửa sổ đã mở rộng Hồn ma ra hiệu gọi Scrooge đến gần Và lão làm theo Khi chỉ còn cách nhau hai bước chân Hồ ma Marley giơ cao bàn tay Ý bảo lão đừng tiến lên nữa Scrooge đứng lại Scrooge dừng lại Chẳng phải do ngoan ngoãn Mà bởi ngạc nhiên và khiếp đảm. Từ khi Marley giơ tay ra hiệu, Lão bỗng nghe thấy có những âm thanh náo động không trung Những tiếng kêu thống khổ ăn đăng Những lời khóc tham và nguyện rũa bản thân Sau khi lắng nghe trong giây lát Hồ ma cũng hòa vào giai điệu đau thương đó và trôi vào bầu trời đen lạnh lẽo. Bruce đi theo đến cửa sổ, lòng hiếu kỳ không xiết. Và lão nhìn ra bên ngoài, trong không trung đầy rẫy những hồn ma đang lang thang đó đây. Dối vã không ngừng và than khóc thảm thiết. Ai ai cũng mang những sợi xích như hồn ma ma li. Một số ít có thể là các quan chức nhà nước tội lỗi bị xiên dính vào nhau, chẳng ai được tự do. Trong số đó có những người Cruz từng quen biết khi họ còn sống. Lão khá quen biết một hồn ma lớn tuổi mà áo si lê trắng. đôi mắt cá có một một cái két sắt to đang gào thét thảm thương vì không thể giúp một thiếu phụ đau khổ bế trong tay đứa trẻ sơ sinh trên bầu cửa bên dưới. Nỗi khổ của tất cả họ là lúc nào cũng tìm cách can thiệp vào việc của con người để làm điều tốt lành dù họ đã bị tước mất quyền đăng đó. Mãi mãi Thrus không thể phân biệt được những hồn ma đó Nhòa vào làng sương Hay làng sương phủ lấp chúng Nhưng hình bóng và tiếng kêu của chúng Cùng nhạc dần Rồi bầu trời đêm trở lại bình thường Như lúc lão trở về nhà Thrus đắm cửa sổ Xem xét cẩn thận cửa cái Nơi hồn ma để bước vào Cửa vẫn khóa hai lần Hệt như lúc nãy Lão tự tay làm đấy. Và cái chốt thì không hề suy xuyển Lão buộc miệng Định nói Náo tuyết Nhưng đã kịp kiềm lại ngay Chỉ mong được yên ổn Sau những cơn xúc động vừa rồi Sau một ngày dài mệt mỏi Sau những gì đã thấy về thế giới vô hình Và cũng đã quá khuya Lão leo ngay lên giường Mà không buồn cởi bớt quần áo Và ngủ tiếp đi